các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đạt dù không có muốn chút nào, nhưng vì tò mò muốn gặp cô gái ấy thêm một lần nữa, nên cũng miễn cưỡng đi vào bên trong. Nghĩa trang tối đen như mực, con đường đi vào duy nhất là chiếc cổng sắt bùi bạc, chẳng có lấy dù chỉ là một ông bảo vệ. Bên trong chỉ toàn là mộ, những ngôi mộ san sát nhau, cỏ mọc um tùm. Có một số thì chẳng còn có tên tuổi gì hết đặt câu mày trách cứ, tại sao lại phải hẹn gặp nhau ở cái nơi quái đản này không biết, bộ hết nơi hẹn gặp rồi hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chân của hắn thì vẫn bước sâu vào bên trong, đôi mắt thì không ngừng đánh ra xung quanh tìm kiếm. Đi một hồi mà không có thấy ai cả, đặt tính móc điện thoại ra gọi luôn cho cô ta, thì từ đâu đó có một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho hắn run lên cầm cập. Đằng sau lưng của Đạt lúc này thì từ từ xuất hiện hình dáng của cô gái ngày hôm qua. Là Hà. Đạt xém đứng tim ngay tại chỗ khi quay lại đằng sau nhìn. Hà đã đứng đấy từ bao giờ và đang nhìn hắn bằng cái ánh mắt ma mịn rất khó tả. Đạt sau vài phút hoang mang thì mới có thể nói được. Trời đất, lần sau có hẹn gặp thì cô có thể chọn chỗ khác có được không? Và lại đừng có xuất hiện sau lưng của tôi bất chợt như vậy chứ. Cô chút nữa thì làm tôi đứng tim mà chết mất đi. Tôi nói thế cũng chỉ là để cô rút kinh nghiệm mà thôi. Ờ à, à mà tối qua cô xuống xe từ bao giờ vậy? Đêm qua em xuống lúc mới vào cổng. Vì em thấy cô người nhà đang đợi, với lại bố mẹ em không thích em đi với người lạ nên em không có kịp thông báo với anh. Cho em xin lỗi nhé. Ờ ơ không sao. Vì tôi lo lắng sợ cô gặp chuyện gì nên mới hỏi như vậy mà thôi. Vậy Còn chuyện tin nhắn của cô nhắn với tôi đêm ngày hôm qua, như vậy là có ý gì vậy? Đó có phải là số điện thoại của cô hay không? Hà không có nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cái biểu cảm đó thì lại làm cho Đạt có phần như điều đớn. Hình như đã từng có một cô gái quay đi như vậy. Đã từng có một người làm cho Đạt cảm thấy cái thứ tình cảm người ta gọi là tình yêu mãnh liệt đến như vậy. Cô gái này cho dù có phải là người Đạt quen hay không, cũng đã để lại trong tim của hắn một cái gì đó rất khó tả, phải chăng là tiếng sét ái tình. Nhìn Đạt đứng đờ người ra như vậy, Hà liền lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng ấy đi. "Đúng là số điện thoại đó là của em. Anh lưu lại nếu có vấn đề gì nhé. Tuy rằng chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng anh lại cảm thấy rất ấn tượng về em. Nếu như không phiền ờ uh, hay là chúng ta tìm hiểu nhau thử xem sao. Nghe Đạt nói như vậy, trong tâm của Hà lúc này hiện ra hai cái dòng suy nghĩ song song, có và không. Chuyện tương lai có lẽ là khó nói, nhưng có nhiều chuyện bây giờ và trong quá khứ, nếu như Đạt và Hà bên nhau, nó sẽ lộ ra và cả hai sẽ cùng đau khổ. Nhưng đời con gái mà, ai chẳng muốn nghĩ cho mình dù chỉ là một lần, một lần được ích kỷ cũng là quá đủ. Nếu anh không trễ em thì em đồng ý ạ. Hy vọng chúng ta sẽ có được kết quả gì đó trong cái khoảng thời gian này. Nói rồi, họ tiến sát lại chỗ của Đạt hơn. Cả hai nhìn nhau không có rời mắt. Thời gian thì cứ chậm chậm trôi qua cho đến khi có một thứ âm thanh như là tiếng sấm chớp vang lên vậy. Bầu trời chợt chuyển sắc, mây đen vần vũ kéo về. Thôi, em phải đi rồi. Hy vọng có dịp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé. Chào tạm biệt Hà, Đạt cũng nhanh chóng ra về. Bước chân ra khỏi nghĩa trang, hắn cứ có cảm giác như ở phía sau lưng của mình có một ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy, cảm giác rất khó tả. Tiếng chân của Đạt bước trên những cái tán lá khô cứ vang lên tiếng sào sạt, vang vọng lại trong đêm, như thể có ai đó đang đi theo phía sau hắn vậy. Hắn bước nhanh hơn, miệng thì lẩm bẩm hát nghêu ngao. Cho đỡ sợ, nhưng hình như có điều gì đó khang khác. Lúc đi từ ngoài vào cũng đâu có xa như vậy. Mà giờ thì ngược ra, lại cảm thấy lâu đến thế cơ chứ. Định thần lại một hồi, Đạt mới ngỡ người ra. Mặt của hắn tái nhợt khi nhận ra mình vẫn đang đứng ở chỗ vừa rồi. Không thể sai lệch được. Bên cạnh ngôi mộ ấy, lúc vừa hắn và Hà đã đứng ở đó. Vậy mà bây giờ đây, dù đã đi gần tới 10 phút rồi, Nhưng tại sao lại vẫn còn ở chỗ này chứ? Đàng hoàng mang suy nghĩ, thì ở bên tai đạt, đột nhiên văng lên cái tiếng cười the thế của một người con gái. Nó xoáy vào mang nghĩ, khiến cho hắn không chịu nổi, mà phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net